Quick and snow show. Hi, hi, hi. Hello. Everybody Hello Sunshine Sunshine thì có nhiều lắm q u ý phải chào tôi là Hello My Beautiful Sunshine Úi g <c> i <ười> cái gì cái gì Ai là Sunshine ở đây Vơ vẩn s n o chỉ giỏi nhận vơ Tôi nói Hello Sunshine Là tôi gửi lời chào đến mùa hè mùa hè đã đến yeah <cười> đây chẳng thích mùa hè mùa hè nóng nực làm cho da đen n h ẻ m lại còn không diện được khăn diện được bốt diện được áo tràng của lông nữa chứ Sao snow hay kêu ca đấy nhỉ snow có nhìn thấy con milu nhà tôi không lông nó dày cũng đúng là kiểu chó tây tạng thế mà trời nóng phải nằm dưới bếp nó có kêu ca gì đâu trong khi snow suốt ngày ngồi phòng máy lạnh mà cứ kêu ca này này này này quick đừng có so sánh tôi với con milu nhà quick nhá đến chủ của nó còn chẳng sánh được với đẳng cấp của tôi nữa là này này này Quick, a n d chỉ Snow sâu. Tên tôi c ó đứng trước tên Snow đấy. Điều này chẳng nói lên điều gì cả. z é p tông z é p là m à đ ò i đỏ với giày lười t â n à? Các bạn thấy không? Nâu như thế mà đòi làm sunshine của Quick này, Snow là cơn mưa tối tăm mặt mũi của tôi thì đúng hơn. Không, tôi sẽ là cả hai. Có lúc tôi là nắng, đôi khi tôi lại là mưa. đ ồ i người ta hay nói phụ nữ như thời tiết mà sớm nắng chiều mưa, giống hệt như thời tiết của Sài Gòn lắm. Và sẽ là những cơn mưa g à i à à mát lạnh. Và đây là thư của Phương Anh Nguyên, 8 9 n c n g m a i l c o m của Phương Anh Nguyên 89ac@gmail.com Sài Gòn ngày mưa tháng nắng thời sinh viên yêu dấu tôi giờ đây đang đi tìm lại cái thời tinh nghịch hồn nhiên vô tư của quãng đời được gọi là đẹp nhất đời người đời sinh viên ngày đó nắng vàng là những buổi bụng đói s á c cặp đi học chưa về thanh thang qua con đường dợp hàng cây xanh cơn đói trào lên thắt ruột khiến mặt mày tối tăm chân tay buồn rùn tôi lạc lõng giữa dòng người h u i hà đang tan tầm nhưng tuột lại đằng sau chỉ còn lại cái đám lá vàng khô xào xạc lan tan theo gió dưới con đường tôi đi, tôi gọi đó là đám cá vàng chiên dưới nắng Sài Gòn dưới con mắt của một kẻ bụng đói xa nhà. Ngày đó nhẹ nhàng sau mỗi mùa thi, kẻ chiến thắng mỉm cười sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cho dù nhiệm vụ ấy có thế nào thì cũng xong xuôi hết rồi. Trên đ ố i về tôi ngang qua những con đường xưa cũ, kỷ niệm cứ thế, cứ thế ù a về. Mỗi con đường là mỗi kỷ niệm với mỗi một người bạn, mỗi một người lần đầu gặp và cả người trong trái tim tôi nữa. Để mà giờ đây đều thành người xa lạ ngày đó và cả bây giờ vẫn thế bỗng nhiên mưa mưa Sài Gòn đến rồi lại đi như trong bài hát đến rồi đi vậy thì đến làm chi mưa Sài Gòn ập tới bất ngờ không kịp trở tay mọi người hối hả tấp vào lề đường mặc áo mưa còn tôi phóng như điên để tìm một chỗ trú loay hoay một hồi cũng tấp vào vỉa hè với những người cùng cảnh ngộ như tôi quên không mang áo mưa và nếu có thì quyết không mặc một bác vội vàng khoác tấm áo mưa xanh rồi lên xe hòa vào dòng người hối hả để lại khoảng trống giữa hai con người còn lại, tôi và người ta đứng nhìn mưa, không ngờ cảnh chỉ thấy có trong phim thôi mà hôm nay lại hiện ra trước mắt. Mấy ý nghĩ vơ vẩn tháng qua, đang định lén nhìn mặt người ta thì người ta đã phóng đi mất tiêu, hết phim, mưa ngót rồi, đúng là mưa Sài Gòn mà, tôi lại tung tăng về nhà, lại hối hả ù a vào dòng người tấp nập ngược xuôi. Anh chị thân, em là bé điệu, đó là những cảm xúc của em về một thời sinh viên, thật khó quên. Mong anh chị hãy phát tặng em và các bạn bài hát cảm ơn anh chị rất nhiều. thiên trường a c g m a i l c o m ngày hôm nay cũng đã khá lâu kể từ khi bài viết của tôi được đăng trên Quick and Snow Show vậy mà tôi lại nhận được một chia sẻ của một người bạn tới mình trong lòng cảm nhận được rất nhiều niềm vui và càng cảm thấy mình thực sự là người có ý nghĩa tôi đã cố gắng hơn rất nhiều và kết quả thì chưa biết ra sao vì tôi đã thi cử gì đâu nhưng tôi đã có được một kết quả hơn cả sự mong đợi đó là những lời động viên chia sẻ từ những người bạn chưa từng biết tên chưa từng gặp mặt họ đã cổ vũ tôi rất nhiều tôi thực sự muốn cảm ơn tất cả những người bạn của tôi những người mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không có cơ hội gặp họ nhưng họ đã giúp tôi có thêm niềm tin vào bản thân giúp tôi cố gắng hơn nữa cuộc sống có những lúc vui buồn có khi thất vọng đến tận cùng nhưng chỉ cần cố gắng thì niềm vui thành công sẽ đến với tất cả chúng ta như lời một người bạn đã gửi thư cho tôi cuộc sống có những lúc vui lúc buồn có khi thất vọng đến tận cùng nhưng chỉ cần cố gắng thì niềm vui thành công sẽ đến với tất cả chúng ta như lời một người bạn đã gửi thư cho tôi thành công sẽ không bao giờ nói không với những người cố gắng thật sự Con đường phía trước tôi còn dài và tôi sẽ phải bước tiếp trên con đường gian nan này. Sẽ có những lúc tôi mệt mỏi, sẽ có những lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng tôi vẫn sẽ bước tiếp vì bản thân tôi, vì những người thân yêu của tôi và nhờ những động viên chia sẻ mà các bạn đã dành cho tôi. Cảm ơn Quick and Snowshow đã làm cầu nối cho tất cả những tâm sự mà có thể. Nếu không có chương trình, chúng tôi không biết thổ lộ cùng ai. Nếu là thư này được đáp ứng, nhờ anh chị gửi đến tất cả những người bạn của em ca khúc của Carrie Underwood thể hiện cùng với lời nhắn: hãy cố gắng lên nhé vì con đường phía trước còn rất dài. thành công năng vậy gọi tất cả các bạn chúng ta là những người bạn mà đã là bạn thì sẽ không bao giờ nói câu tạm biệt vì trong trái tim ta luôn nghĩ về nhau cảm ơn anh chị rất nhiều Every time I see you, I'm alive. You're all I've got. You lift me up. The sun. Email của Hồng Đen chấm Phạm A c o m gmail.com. Anh chị thân, hôm nay đúng là một năm ngày người đó nói yêu em và kèm thêm một câu, g i á m à anh gặp em sớm hơn. Em ngỡ ngàng nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết mình là ai, mình đang ở đâu để từ chối những quan tâm của người đó, để lặng lẽ lánh xa người đó, để lòng mình được thanh thản. Người đó hứa sẽ không làm phiền em nữa và hình như đến hôm nay người đã làm được. Người tự bắt đầu và cũng tự kết thúc tất cả. Em cũng đã cố gắng để mình biến mất khỏi cuộc đời người đó. Em nghĩ mình làm được vì mình vốn không hề có tình cảm gì. Nhưng rồi khi người đó đã về với vị trí của mình, đã không còn làm phiền em nữa, sao em vẫn không thể có được cảm giác bình yên như em mong muốn? Em vẫn hay nghĩ về người đó, lòng em vẫn thường nhói lên. ừ m yêu mệt và được yêu mệt quá, Snow nhỉ? q u ý t kia đã bao giờ được yêu đâu mà cứ nói như thật. Vì tôi biết là kiểu gì cũng sẽ đau khổ, mệt mỏi nên tôi chẳng tội gì vướng vào vấn đề tình cảm cả. Nhưng quyết có biết là chỉ vì không muốn vướng vào tình yêu mà q u ý t làm vướng chân tôi không? hai, ai ngăn cản thì chuyện tình cảm của Snow mà Snow kêu tôi làm vướng chân Snow. Tôi nói vướng chân là bởi vì cứ đến cuối tuần, đặc biệt là những ngày lễ, là tôi cứ phải đèo b à o mang cho Quick để Quick lùi thửa mình thì cũng thấy tội. <cười> chứ không phải vì có tôi đi cùng Snow nên là Snow không tốn tiền xăng xe cũng như tiền ăn uống à? <cười> Này xin lỗi nha, Quick mua cho tôi một cốc chè thì ăn đến hơn một nửa, mà cái xe máy cùi bắp của Quick thì mới đẹp đ ẽ làm sao chứ? Gặp hôm trời mưa thì bùn bắn hết lên quần áo hàng hiệu của tôi. Nói chung là đi chơi với Quick tôi chẳng thấy lợi lộc gì. ngoài việc là có người đọc thư hộ thôi vậy nên quyết biết điều thì tập trung đọc thư thật diễn cảm và ok em không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này em thấy đau xem phim hay đọc truyện em hay chảy nước mắt hơn em biết những giọt nước mắt đó rơi xuống không phải chỉ vì nhân vật mà còn vì bản thân em thỉnh thoảng em lại có cảm giác xót xa cho mình ai cũng nói em mạnh mẽ em cũng đã nghĩ như vậy nhưng giờ em rất đau em đau mà không thể nói với ai nhất là với người đó em không biết mình có thể chịu được đến bao giờ em đang tìm một việc khác dù em rất thích nơi đây rất thích công việc này em sợ sợ một ngày nào đó mình sẽ quỵ mất nếu cứ thấy người đó mỗi ngày mà không thể nhìn không thể nói chuyện chưa từng có ai hiểu em quan tâm đến em nhiều như thế cũng chưa từng có ai khiến em bất ổn đến thế này thèm lắm cái cảm giác bình yên của một năm về trước anh chị làm ơn gửi tặng em ca khúc của t a l r Swift cảm ơn anh chị nhiều Smile so he won't see that I want and I'm needing everything that we should be. I bet she's beautiful, that girl he talks about, and she's got everything that I have to live without. t r u e talks to me. I l a h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 Holding tight, giving all h e love, l o o k i n those beautiful eyes, and know she's lucky 'cause he's the reason for the teardrops on my guitar. The only thing that keeps me wishing on a wishing star. He's the song in the car I keep singing, don't know why I do. I drive home alone as I turn out the light. I'll put his picture down and maybe get some sleep tonight. 'Cause he's the reason for the teardrops on my guitar. The only one who's got enough for me to break my heart. i s the song in the car I keep singing, don't know why I do. He's the time taken up, but this. Thư của Hạnh Nguyễn gửi từ địa chỉ Hạnh 92, gạch dưới, bạc kiến xương, a c o o l g o o c o m gửi tới cậu. Cậu à, mùa hạ đang về, thật nhẹ nhàng. Hạ bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa như tâm tình của người con gái. Cảnh vật xung quanh hối hả đổi thay như nạp đầy một nguồn năng lượng mới. Thời tiết chuyển giao thật đẹp và nên thơ. Nhìn những cành chồi non xanh biếc trên con đường t ớ đi, bỗng từ đâu cảm xúc trong t ớ ùa về như mới hôm qua thôi. nhớ nhớ thật nhiều ngày ấy cái ngày cũng không xa để thôi g ợ i về một chút kỷ niệm biết bao lần tớ ngóng châm lên lối về quen thuộc tớ đứng đó dưới hàng cây bằng lăng d ì u d à o hướng ánh nhìn về cậu tớ tự hỏi rằng bao giờ mình mới thôi hoài mong thôi đợi chờ về một điều gì đó trong vô vọng cậu bảo tớ rằng cảm xúc theo ta lớn từng ngày từng giờ để ta không thở ơ với xung quanh để ta kịp nhận ra giá trị của cuộc sống có lẽ đúng tớ biết với cậu tớ luôn là một người bạn tốt một người cởi mở hòa đồng và thân thiện cậu luôn làm tớ cười làm tớ vui nhưng có thể nào tớ và cậu mãi như thế? tớ chẳng còn là cô nhóc mới c h ậ p t r ữ n g vào đời với thứ cảm xúc đang xen lẫn lộn. tớ đã đủ lớn để hiểu thế nào là yêu, là thích, là quý một người. tớ rất muốn, muốn lắm những lần đợi cậu d i bóng bằng lăng, nơi mà đó t r ô n g ra cây gạo già cổ kính quen thuộc. chắc rằng cây gạo ấy đã quá quen hình ảnh của cô bé, tay cầm ô, tay ôm cặp dưới những bông hoa tím nhạt màu hướng ánh nhìn về phía xa xăm. tớ đã cố gắng. cố để quên đi để thôi chờ mong hình bóng quen thuộc ngày đi nhập học tớ và cậu không gặp nhau nhìn con đường quen thuộc những kỷ niệm làm tớ nghẹn ngào tớ mạnh mẽ lắm cậu biết không tớ đã làm tất cả đông qua đi nhường chỗ cho hạ về tớ ở đây bước đi trên con đường khác không gặp cậu cảm xúc đã ngủ yên tớ hứa với bản thân rằng sẽ quên cậu tớ có vô vàn lý do để ghét thích cậu t ớ thấy mình tự ti hơn thích cậu t ớ luôn lo sợ và yếu mềm thích cậu t ớ cảm thấy mình không xứng đáng vì cậu học giỏi và sâu sắc nơi tâm hồn vậy đó cậu đã đem cho tớ đến nhiều nỗi buồn hơn là niềm hạnh phúc tớ sẽ khác sẽ không như những cô bạn cùng trang lứa sẽ quên cậu như chưa từng quen bây giờ tớ rất khó xử tớ không thể buông tay bỏ rơi cậu sau tất cả những gì cậu gây ra tớ cũng không đủ niềm tin để hy vọng và chờ đợi vì tớ biết dù thế nào cậu cũng không hề yêu tớ một năm qua rồi cảm xúc trong tớ thật bình yên nhẹ nhàng xin hãy để t ớ mãi như vậy cậu nhé đừng làm tổn thương t ớ thêm được không đừng làm t ớ buồn nếu thật sự bọn mình vẫn còn là bạn em muốn nhờ anh chị gửi đến cậu ấy hiện đang là sinh viên năm thứ nhất đại học bách khoa hà nội ca khúc bleeding love của lena louis chắc chắn cậu ấy sẽ nghe được tâm sự của em em là hạnh ở số điện thoại 0166 9938765, c ả m cảm ơn anh chị rất nhiều e n o u h and it was all in vain. Time starts to pass before you know it. You're frozen. mến để nghe lại những chương trình Quick Snort Show được phát sóng trên v e Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 516 t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Đây là email của Trần Thanh Tuyền 2 0 0 4 2 0 0 2 a y a a o o c o m Vậy là 4 tuần kiến tập đã trôi qua nhanh chóng. Mình vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên bước vào lớp chủ nhiệm, cả lớp đang yên lặng t r u bài bỗng r à o r à o vỗ tay khi cô giáo thực tập bước vào lớp. Tuần đầu tiên giờ chi bài nào mình cũng lên lớp nói chuyện với các em nhớ tên từng học sinh. Lũ trẻ cũng rất hăng hái hỏi thăm cô giáo thực tập. sang tuần thứ hai mình bắt đầu phải trực tiếp đứng lớp giảng dạy mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tiết dạy đầu tiên mình vẫn run vì có cô giáo hướng dẫn dự giờ bên dưới cầm mấy tờ tranh làm giáo cụ trực quan mà tay mình cứ run run thật xấu hổ nhưng kỳ lạ là mấy đứa nhỏ ở dưới không cười mà mình còn nghe thấy mấy lỉnh nhắc khe khẽ cô ơi cố lên cô đừng run quá. n g h y thấy mấy lời động viên đó mình thấy tự tin lên rất nhiều sau đó cả lớp lại còn phát biểu n h ư tình nữa chứ. và đây là một giờ dạy thành công theo lời cô giáo hướng dẫn nhận xét những tuần tiếp sau đó cả cô và trò đều bận rộn chuẩn bị cho ngày 26 tháng 3 nào là tập múa hát chuẩn bị đồ ăn để bán trong đợt hội trợ của trường kết quả thì ngoài mong đợi lớp được giải nhất văn nghệ, giải ba bóng đá và bán đồ ăn thì lãi gần gấp đôi để sung vào quỹ lớp. Đó cũng là những hoạt động tập thể cuối cùng trước khi mình về chia tay các em. Đây sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ của thời sinh viên và cả sau này khi đã trở thành một cô giáo thực sự nữa. Anh Quyết và chị Snow thân, em mong anh chị gửi những lời tâm sự này tới tập thể lớp 11A7 trường phổ thông trung học Xuân Đình Hà Nội cùng với lời chúc, c ô chúc các em học tốt và vững bước trên con đường mà các em đã chọn, cùng với ca khúc của Westlife. Qua đây em cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn đang theo đuổi nghề giáo, hãy cùng trải nghiệm để thấy yêu nghề, tâm huyết với nghề hơn. When I look at my life, how the pieces fall into p l a y When I look at my life, how the pieces fall into place. It just w o r k When I look at my life, how the pieces fall into place, And just w o r t h t I made. Mean.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 Hmm? nếu tưởng tượng bây giờ nếu mà Quyết và Snow ở chung một khu tập thể hay là xóm trọ thì sẽ ra sao nhỉ? thì chắc là hàng xóm của chúng ta sẽ rất vui vì suốt ngày được nghe tiếng c h í c h é chứ sao? và họ cũng sẽ rất buồn vì bị trở thành nạn nhân của thói mượn đồ không chịu trả của Snow này Quyết kia, tôi chỉ còn nợ Quyết không đến 10 món đồ mà q u ý t cứ đi rêu r a khắp nơi thế là sao? thì cũng như Snow đi rêu r a là tôi ế, tôi không có ai yêu đó thôi nói chung là tôi và Quyết sẽ không bao giờ có thể trở thành hàng xóm của nhau vì sớm muộn gì thì Quyết cũng sẽ bị cho và chạy cô đơn. thôi tôi đ ậ thư đây. Thư của Lê Văn Cương ở địa chỉ lê cương sp2@gmail.com ngày chuyển đến xóm trọ mới cảm nhận đầu tiên của tôi là sự buồn tẻ và thái độ lạnh lùng của mọi người trong xóm trọ riêng có em em hay cười hay nói và rất thân thiện em vui tươi trong sáng như ánh nắng ban mai không một chút vướng bận ánh nắng ban mai ấy đã chiếu qua tâm hồn già cỗi với đủ những trải nghiệm cuộc sống của tôi làm nó bỗng vui tươi và hồn nhiên trở lại tháng 6 với cái nắng nóng của những ngày cắt điện luân phiên cái nóng của mùa thi nhưng dường như đã tan biến của chiếc quạt giày em đặt gọn gàng trước cửa phòng tôi chờ tôi đi thi về Em có biết nó làm tôi bất ngờ và hạnh phúc đến mức nào không? cả buổi hôm đó trái tim tôi thổn thức và đập loạn nhịp vì em. Em đã đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rất nhiều những lá thư trước cửa phòng, những lời hỏi thăm, những lời chúc trước mỗi môn thi và cả những tâm sự được sẻ chia qua những bức thư nữa. Em nói thật đặc biệt, tôi và em ở cạnh nhau nhưng không nói chuyện trực tiếp với nhau mà lại phải nói chuyện qua những bức thư. Về phần tôi, tôi không quên mỗi buổi tối học thư viện về là chạy ngay vào quán mua một chiếc kẹo mút, hoặc một bông hoa, hay có khi là lọ mật gừng do chính tay tôi làm. đó sẽ là một bất ngờ nho nhỏ chào ngày mới khi em mở cửa phòng ra. Không biết từ khi nào trái tim của tôi và em đã hòa cùng nhịp đập và không thể rời xa. Anh chị thân, em nhớ anh chị gửi những lời này của em đến Nguyễn Thị Lan, K33C, Toán trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, số điện thoại là 01689946984 cùng với lời nhắn: bé ơi hãy cùng gấu viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng mình nhé. Gấu yêu bé rất nhiều, yêu nhiều lắm. Em là gấu ngốc và số điện thoại 0973018374. 언제나그대꿈 Cause I love you. ยอ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 xin nhắc lại các bạn chỉ cần soạn tin nhắn q s gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club thư của Nguyễn duy phú ở địa chỉ sân trường gạch dưới đầy nàng a ò yahoo com vn mới đó mà đã một năm rồi nhanh thật đó một năm xa rời mái trường phổ thông đầy kỷ niệm thân thương mà ta ngỡ rằng mới hôm qua thôi thời gian thì cứ trôi đi để rồi một lúc nào đó ngồi lại đâu đó một mình ta mới nhận ra một điều thời gian chẳng chờ đợi ai cả có ai từng nói bạn rất dễ nhận ra và hối tiếc những điều đã qua nhưng thật khó có thể nhận ra và trân trọng những gì mình đang có nghĩ lại thật thấm thiế một mùa thi lại đến buồn vì một quá khứ vừa mới qua và ta biết sẽ không thể quay lại tháng năm và mưa những cơn mưa g i o bất chợt ướt cả lán chú mưa và cả tà áo trắng vội vàng trên sân Thoáng trong đầu những kỷ niệm về mối tình đầu, về cái cảm giác thích một cô bạn vẫn đi học cùng, cái cảm giác nút h nhát không dám nói. Sợ đọc lại tự trách mình sao ngốc thế? Rồi thời gian công việc ôn tập cho kỳ thi cứ cuốn ta đi để giật mình khi ta nhận ra cũng vừa mới lớn. Ta nhớ cái tập thể lớp tinh nghịch những người bạn thân thương. Mỗi đứa giờ đây đã tìm được con đường đi cho mình rồi và mình hy vọng chúng đều thành đạt cả. Hãy luôn nhớ về nhau nhé và nếu nhớ về kỷ niệm xưa hãy tìm về trường cũ. Anh chị thân, tuổi học trò của anh chị đã qua lâu nhưng cho anh chị vẫn còn nhớ lắm. Em xin n h ớ anh chị gửi tới tập thể lớp 12A10 Trung học phổ thông phụ dực khóa 2007-2010 ca c ố ú t r a v e l e Is a Friend" của Lenka. t r a v e l is a friend.